Mời các bạn cùng tiếp tục nghe Tiểu thuyết phản diện Tác giả file Phai Qua giọng đọc Hiền Nguyễn Được phát hành trên ứng dụng truyện audio Của Luân Trần Production Chương 65 Hối hận là Đọc độc chết người Đêm Dường như không ai ngủ được Có chăng chỉ duy nhất con người gây nên tình trạng này là có khả năng yên giấc ngồi trên ghế Cả đàn ông trầm người trong bóng đêm sầu thảm ánh mắt đờ đẫn bao lấy thân hình đang say xoắn cuộn tròn trong lớp chăn trắng tay không biết là bao lần Con đưa ra, gạt đi, mớ tóc lò sò trên gương mặt đỏ nhăn, xong điều rụt lại. Mỗi lần sắp chạm phải, chợt hiểu ra cảm giác của vị vua mang tên Mida trong thiểu thuyết Hy Lạp cổ xưa. Chú thích Mida, cậu sinh thần Dionysus, ban cho khả năng chạm vào bất cứ vật gì cũng có thể hóa thành vàng về sau, hối hận không cùng khi chính tay biến đứa con gái yêu thương thành một tượng vàng sừng sững. Một cái chạm vào sự sống hóa. Càng cõi một cái chạm vào bất ngờ nhận ra tội lỗi. Một cái chạm vào đến hối cũng chẳng còn cơ hội vỡ ra chính luận ghê tởm chính bản thân mình. Là người tham, là lòng tham của anh Sự ích kỷ của anh Muốn sở hữu cô Muốn độc chiếm cô Muốn cô trả giá cho những khổ đau Mà anh đã trải nghiệm Đến cuối cùng đã khiến cho Người con gái mình yêu nhất Đau đến mức này Phải lùi vào góc tối của bản thân Để trốn chạy Tinh thần dại dại ngay ngay Chẳng khác gì một cái xác có thể cử động Anh từng cảm thấy Trên cả tự tin Rằng bản thân yêu cô đến cùng điên cuồng Rằng trên đời này Không có khả năng Sở hữu thứ cảm xúc si rồ. Anh dành cho cô Rằng cô chính là tất cả của mình Xong xem ra Văn Thành đã đúng Anh có yêu cô sao Yêu cô là chẳng thể bỏ qua quá khứ Yêu cô là ép uổng đến bờ tự hủy diệt Yêu cô lại siết chặt cô và mình Bất kể đối phương có thở được hay không Đây là yêu sao, chắc chắn là yêu Anh không thể sỉ nhục cả bản thân và cô bằng cách chối bỏ nó Cũng không có khả năng làm việc đó Anh rõ ràng yêu cô, nhưng là cách yêu của loài quái vật Lại rụt tay về Trong bóng đêm sầu thảm Vẫn đôi mắt đờ đẫn Giỏi về bóng hình nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn Vẫn bàn tay bao lần đưa ra Nhưng lại rụt lại Vẫn ái tình bị giày vò Theo cách tàn nhẫn nhóc Năm ngày trôi qua Bầu trời mây lan ngày càng rực rỡ Sắc hòn kim của mùa xuân rạng nắng Ngay cả con người của thành phố Sầm Úc Cũng bừng lên Một loại xuất sống khó lòng chìm chế. Vậy mà đối với một số kẻ, sự nóng bóng của thời khắc lại chẳng khác nào cảm giác lạnh lẽo dưới nắm mồ sâu. Lễ cưới của cặp uyên ương trẻ dù đã được bưng bít một cách cẩn thận, đứng trước sự chứng kiến của hơn 100 nhân, 200 nhân vật tiếng tâm. Ngày hôm đó đã sớm trở thành đề tài nóng bỏng trên đầu môi chốt lửa của giới truyền thông Bệnh viện được cảnh sát vay kín, mọi liên lạc trực tiếp với các nhân vật trong cuộc đều trịch để phong tỏ Ngay cả các thành viên trong hội đồng quản trị Costa cũng không môi móc được gì từ phía lãnh đạo của mình Rạng sáng ngày thứ ba sau tai nạn của cô dâu phía đại diện tập đoàn costa bất ngờ đưa ra tuyên bố chấn động là rinso da costa tạm thời rời khỏi chức vụ mọi quyền hạn vì thế rơi vào tay phó chủ tịch tập đoàn ivonso romano kinh tế ý là một phen rơi vào hỗn loạn trước khi thân phận thật sự của ông vua đế quốc costa sau là cuộc kết hôn bất ngờ cùng những sự kiện không may được bung bích xảy ra trong ngày cưới Giờ phút này lại là sự rút lui bất chợt từ phía nhân vật đứng đầu Tin đồn thổi phòng rằng Vì chủ tịch trẻ đã lâm vào tình trạng thực vật Rồi chuyển sang mất bệnh nan y Đến cuối cùng là tâm thần không ổn định Cổ phiếu của cốt ta trong nháy mắt tụt dốc thảm hại Các cổ đông liên tiếp đưa ra nhiều kháng kỵ, kháng nghị, cấp thiết Xong không có một ai dám thẳng thừng đề nghị thay đổi chức vị chủ tịch Bởi họ biết rõ, có ta, được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do con người này. Huống chi sự việc đến thời điểm hiện giờ, Romano vốn không có khả năng giàn, giàn xếp ổn thỏ, bọn họ lại không đủ tài lực để tranh giành. Cổ phòng cùng dòng họ có ta, vậy nên giải pháp duy nhất chỉ có thể là chờ. Cũng giống như sự việc 4 năm về trước khi một costa non trẻ bất ngờ lâm vào thế khủng hoảng tài chính cũng là một tay lo đen sơ vực dạy nhờ vào quyết định đổ vốn vào tập đoàn Banca Monte hay nói một cách trực tiếp hơn nhờ vào cuộc kết hôn mang tính lợi nhuận với thiên kim nhà Moriti Họ đang đợi, đợi một kỳ tích như 4 năm về trước Tiếc thay nhân vọng từng một thời tạo ra kỳ tích Giờ phút này, chính bản thân lại đang thiết tha cộng mong một kỳ tích khác xảy ra. Nguyễn Đỗ Văn Thành thở dài, lắc đầu ngang ngẩm khi đưa mắt về phía thân hình cao lớn. Đứng thẳng ra, nơi ngưỡng cửa, bước vào cũng chẳng dám, ra đi lại không nở, đến cuối cùng lại trông chân tại chỗ như một hồn ma bám riết, hữu hình và vô thanh đêm đó, sau khi nghe được phần lớn sự thật từ đang thanh tân, vợ ra chính luận đích thật có quay về bên cạnh người vợ trẻ của mình, cửa khó trái, đèn không mở, một âm thanh cũng chẳng phát ra. Trong suốt cả đêm dài Đến sáng sớm Tích thân đương sự đã tìm đến vị bác sĩ già Để tỏ tường căn bệnh của vợ mình Lúc đó Văn Thành cũng có mặt Trong vòng nửa tiếng Anh có cảm giác như tên thanh niên họ võ này Lại lần nữa sống dậy Vẫn gương mặt vô cảm Vẫn ánh mắt mịt mờ không cảm xúc Khác ở chỗ lần này a ấy đều biết rõ Bên trong cái vỏ lạnh lẽo đó Vẫn có thứ gọi là trái tim Và nó đang bị dày xéo đến tội nghiệp Tâm thần phân liệt, rất đa dạng, đa mức độ, trường hợp của nguyện ái, may mắn thay, lại rất nhẹ, tùy mang tính di truyền. Xong, phần lớn phát bệnh cũng chỉ là do môi trường xung quanh tác động, một giấc mơ xấu. Một lời nói đã kích nặng nề, một hình ảnh gợi nhớ quá khứ đau thương, có thể tạm thời đẩy con bé vào tình trạng rối loạn tư duy, sau đó sinh ra ảo giác, rồi không kiềm chế được hành động của bản thân. Tuy nhiên, trường hợp đó với con bé rất hiếm khi xảy ra, khác với cho cha nó, tâm thần phân liệt nơi nguyện ái mang tính tích cực, tức tích cực chỉ bao gồm sinh ra ảo tưởng, trầm cảm, xong cũng khá nguy hiểm do phần lớn chúng có khả năng đẩy đưa kẻ mắc bệnh đến bờ vật tự vẫn. Hớp một ngộm trà, bác sĩ đang nhe mắt, quan sát con người đối diện, có lẽ đang cố tìm ra chút manh mối của cảm xúc trên gương mặt như tạc kia, đó là nếu như hắn còn sở hữu thứ gì còn gần nếu như cách đây 4 năm huyện ái cũng từng lam và tình trạng gần như hiện giờ sự kiện vây quanh việc mất đi đứa con khiến đứa bé chiều đã kích nặng nề tự đổ hết tội lỗi cho bản thân từ đó sinh ra phủ nhận đối với sự tồn tại của nó đó là mất trí nhớ mang tính chọn lọc con bé hoàn toàn gạt bỏ phòng ký ức có liên quan đến đứa con lúc đó Tôi và Thanh Hòi cũng làm tưởng như thế, xem như là giải pháp tốt nhất. Chúng tôi đã làm tất cả để khiến nó không có cơ hội nhớ lại, di chuyển từ Bắc Kinh đến biên giới Typreet, đốt hết những thứ có liên quan đến thiên ân. Cách đứt liên lạc với những cá nhân, con bé từng giao tiếp có khả năng khiến cho trí nó của nó phục hồi. Thở ra nặng nề, ánh mắt dạt cõi nhanh chóng lộ ti thất vọng nhưng người tính không bằng trời tính quyển nhật ký ngày đó nhạp đầy cái ức ngọt ngào đã bị chúng tôi bỏ qua đến khi để những ái vô tình đọc lại những ghi chép về tháng ngày mang thai thì thể như là phong ấn bị xé toạc luộn ký ức uột về hành hạ con bé ngày đêm nó sau đó chính là lâm vào tình trạng như hiện giờ phủ nhận tất cả tự giam mình về một góc tối trong tâm trí không nghe không nói không ăn không suy nghĩ tâm trí của con người hệt như một cái cầu chì luồn điện quá cao sẽ gây ra chặt mạch và thầm mọi vật tắt ngấm nói một cách hoa mỹ đó là tự bảo vệ bản thân khỏi bị cháy rụi nói một cách tàn nhẫn là tâm tư đã chết Lặng im một lúc lâu, đến cuối cùng, màu nâu kia chậm rãi sấy vào ong, nổi đau rịt ra như nước tràn qua phiểu đá Tôi phải làm gì? Lạ là tiếng thở già từ vị bác sĩ già Đưa nó về, những, về với môi trường quen thuộc, tránh sự tấn công của giới báo chí Và cậu chính là mấu chốt quan trọng nhất Đặt tác trẻ xuống, đang thanh tân lặng lẽ hạ giọng Ngày đó, nó dứt ra khỏi tình trạng đó là nhờ cậu Nhờ tôi sao? Đúng, nhờ cậu Chính luận lắc đầu, mày hơi câu lại Thay lời nghi vấn Cậu có nhớ 4 tháng sau khi kết hôn Cậu đã từng trả lời phỏng quật vấn qua điện thoại trên truyền hình Ý Chính giọng nói của cậu là thứ đầu tiên để lo con bé kia ra khỏi tình trạng phủ nhận. Sự yên lặng nối tiếp khiến cho không gian mang nặng chất chì, chỉ có thể thở nặng nề của vội vị bác sĩ già là khiến cho kẻ đối diện nhận ra họ vẫn chưa hoàn toàn biết. Cuối cùng, con người quyền quý kia lặng lẽ đứng lên rời khỏi gian phòng, chỉ để lại vài từ ngắn ngủi pha lẫn mơ hồ dằn vặt tôi biết mình phải làm gì ngày sáng hôm sau cái tin chủ tịch lorenzo da costa rồi khỏi chút vị đã hoàn toàn chấn động cả nước ý tôi không nghĩ cậu ta ổn buổi tối thứ sáu trên phi trường lộng gió vàng thành cúi đầu khẽ rũ vật tay của bác sĩ đang cả hai sau đó không hẹn mà đưa mắt về phía của thân hình cao lớn trong Âu phục đang tiền chân bước nặng trịch phía sau một luigi đang trọn tay Ngang vai đỡ lái nguyện ái Khoảng cách sửa họ khiến cho kẻ Bàn quang còn ngỡ rằng Chính gã hộ vệ mới lại chồng Của người phụ nữ Từ hôm ấy Đến giờ vẫn như vậy Văn Thành trầm rộng Trầm rộng Mày khẽ nhíu lại Cậu muốn nói đến chuyện hắn Muốn tránh né đến gần nguyện ái sao Đang thanh tân bình thản hỏi lại Mặc dù đáy mắt vẫn thoáng tia lo lắng Không dẫn là tránh né. Văn Thành lắc đầu. Đến cả chạm vào cũng không dám. Cứ như là e sẽ bị lây bệnh truyền nhiễm. Ông nghĩ có khi nào hắn sợ nguyện ái không? Đáp lại anh chỉ là một cái lắc đầu ngán ngẩm, mang ý bất chấp nhiều hơn là phủ định hoàn thành những ngày này vì bọn biểu sắp xếp công việc lại phải lo lắng cho Ngọc Nghi sớm ngày quay về Hàn Quốc huống hiếm khi thăm nôm em trai và em dâu đến lúc trở lại bệnh viện vào đêm trước không mất nhiều thời gian để anh nhận ra chuyển biến kỳ lạ trong cách đối xử của ngài chủ tịch có ta với vợ mình những tưởng chuyện đến năm nỗi này hắn càng phải gần gũi trong nôm cô ấy có lẽ đây là một cách xa cách đến nỗi chạm vào cũng không dám sao hắn sợ cô ấy sẽ nổi cơn hay sợ cô ấy làm mất mặt hắn nên phải giữ khoảng cách thế này lẽ nào nhìn nhận ngày trước của anh đã sai rằng võ gia chính luận sẽ không ái ngại cái căn bệnh tật từ người đàn bà mà mình yêu nhất cậu đang làm cái quái gì vậy chính luận văn thành con tay hằng học hỏi khi đứng tựa vào ngưỡng cửa phòng lái mắt cay nhiệt Nhìn vào thể trạng phờ phạt của võ gia chính luận, kẻ giờ đây, kẻ giờ đây vẫn không hề mảy may chú ý đến anh, đôi mắt vẫn chăm chú hướng về phía màn hình điều khiển, một chút biểu hiện cũng chẳng buồn để lộ. Nổi nổi nóng, anh hung hãn xốc áo của kẻ đàn ông lên, bất ngờ lôi hắn ra khỏi ghế trợ lái, kéo đi theo mình. Chỗ mà cậu nên ở bây giờ là bên cạnh của vợ mình, cậu nợ của ấy quá nhiều, vốn không có quyền giữ cửa ly như vậy. Chính luận vùng tay ra khỏi Văn Thành, đôi mắt thoáng, sự giận dữ, xong vẫn không hề mở miệng, hắn hít sâu vào, đọn quay người, tong, quay về phòng lái. Không thể chịu nổi sự thanh lặng này nữa, Văn Thành từ phía sau, đột nhiên trầm giọng Được, nếu cậu đã không muốn có dính dáng gì với những ái, tôi sẽ đưa cô ấy về Mỹ cùng mình, ở cạnh kẻ không quan hệ hảo tâm còn tốt hơn. Người yêu phụ bạc, căm miếng, dữ luận bất chợt thét lớn, người quay ngất lại, đôi mắt long lên sự đe dọa vương chút. Hỏng hốt thầm kính, hẳn lao người đến tốm lấy. Cổ áo của Văn Thành sốc lên, thái độ bất thình linh trở nên hung hãn vô cùng. Không ai có quyền đem cô ấy ra khỏi tôi, anh hiểu chứ? Không ai. Vậy thì phải chăm sóc cô ta một cách đường hòn. Hãy nhìn cậu bây giờ xem, tránh né vợ mình như ôm dịch. Cậu sợ cái gì? Sợ cô ấy sẽ phát cuồng rồi lỡ tay giết cậu sao? Không phải. Ồ... Oh. Nhưng đó là tất cả những gì tôi đang chứng kiến Ngài có ta đáng kính ạ Kéo mình ra khỏi vòng kiểm soát Các ca của chính luận, Văn thành đẩy mạnh đối phương Để mặt hắn lao vào vách phi cơ Thân người sau đó trượt dần xuống nền đất Chính luận đã quá mệt mỏi Với cuộc đời Với những người xung quanh Với chính mình Khi con người ta phải đối mặt với sự sụp đổ bất ngờ Có lẽ sẽ sống dựng say bấy lâu điều đầu tiên xảy đến là phủ nhận thời điểm những mũi lao sắc nhọn mang tên hận thù xoáy thẳng vào người phụ nữ yêu thương thình lình quay ngược đầu anh gần như mất hẳn khả năng tự vệ điều đầu tiên ập vào bộ não cần cõi là chối bỏ anh đổ tội cho đang thanh tân cho hòn công cho văn thành thậm chí anh ón trách cả cô Đó là bản năng của con người tự bảo vệ lấy mình Bằng cách rút bỏ một tội lỗi lên đầu những kẻ bên cạnh huống hồ võ gia chính luận lại là một con người khinh ngạo Bản thân sở hữu sự vị kỹ cao gần trời Làm sao có thể chấp nhận việc mình đã sai sai hoàn toàn Thế mà đến lúc hình ảnh tiều tuệ của cô lọt vào tầm mắt bức tượng kiên cố che chắn xung quanh anh trong phút chốc vỡ vụn như sóng đánh vào tường cát hối hận tràn về khiến người ta nghẹn thở nếu quá nhiều tự nếu nếu ngày đó anh cương quyết thêm một chút nữa nếu ngày đó ánh sáng anh sáng suốt thêm một chút nữa nếu ngày đó anh tin vào cô... Thêm một chút nữa đến cuối cùng vẫn là nếu đau đến cả quặn thắt tâm can, từng con lòng trào lên khiến hốc mắt cay nồng bởi đã nhận ra rằng trong số những điều tệ hại anh đem đến cho cô, anh chính là điều tệ hại nhất. vỏ ra chính luận ngẩn đầu, đôi mắt kinh tưởng phải lẫn đau xót, dội thẳng vào đôi tay để ngửa trước mặt, giọng thon ra rạn vỡ đọc. Tôi cảm thấy bản thân hệt như chất độc. Cậu nói gì? Mắt không rời anh. Mắt không rời tay. Anh lắc đầu, biểu hiện lạc lỏng. Đôi tay này, mỗi khi chạm vào cô ấy, đều dường như mang sự hủy duyệt ngầm ngắm. Vậy thì làm. Sao mà chạm vào được? Tôi không dám, quả thật không dám. Tôi cảm thấy bản thân như lội. Rồi bỏ lúc nhúc, cô ấy mỏng manh. Như chiếc lá cuối cùng sắp tàn héo Một cái chạm nhẹ sẽ khiến cô ấy vỡ vụng Anh có biết không Tôi muốn ôm người đàn bà đó biết bao Muốn được hôn trên đôi mắt đó Bờ môi đó Muốn để hơi thở của chúng tôi hòa nhịp Cho đến khi cô ấy thức tỉnh Nhưng mỗi lần sắc chạm vào Cổ họng tôi lại dởn lên vị đắng Cảm thấy bàn tay mình không khác gì Đang rửa nát Nổi nọc bởi nọc độc Chính luận cậu Hoàn thành sửng sốt Anh chỉ chú tâm đến tình trạng của nguyễn ái Mọi người chỉ chú tâm đến tình trạng của nguyễn ái Có người đâu kẻ đàn ông này cũng mang đầy thương tích nặng nề Ngước đầu Chính luận nhìn thẳng vào con người Đứng trước mặt Mắt cay đỏ rối lọ Tôi làm sao dám chạm vào cô ấy đây Anh hãy nói tôi nghe Tôi làm sao dám Khi gần bên cô ấy Đến cả thở tôi cũng không dám E sợ sự tồn tại của mình Sẽ khiến cho người đàn bà đó mất đi Chính sự tồn tại Thình lặng trải qua Như mặt trống căng thẳng Cậu không nên như thế Văn Thành cất giọng Ngồi bẹt xuống đối diện với người em Cùng cha khác mẹ Một tay đặt lên bờ vai Rộng đương rung nhẹ Nên nhớ Người cô ấy yêu nhất vẫn là cậu Cậu có khả năng khiến cho cô ấy phục hồi. Đây vẫn chưa phải là kết thúc. Tôi không cần kết thúc. Sợ hãi mất đi cô ấy như vậy. Tôi cũng không tài nào để cô ấy rời khỏi tầm mắt mình. Tôi biết tôi là một thằng. Đến giờ phút này, ôm giữ khư khư lấy cô ấy nhưng tôi đã thề với lòng sẽ không tổn hại cô ấy nữa chừng nào mà tôi vẫn có thể nhìn thấy vợ mình như vậy là quá đủ vậy nên bàn tay nắm chặt lại chỉ lùng đột nhiên gàng rộng khi hướng mắt về Văn Thành đừng ai hồng cướp đi cả điều duy nhất đó tôi sẽ không Còn thành thở dài, đoạn phóng tầm nhìn ra ngồi cửa sổ, nơi chỉ duy nhất một màu trắng bồng bền hắt vào khiến mắt ló mờ, lặng đi đôi chút. Hoàng chấn liêu sẽ không tổn hại cả người thân cuối cùng, vì anh biết không cần đến anh, chính bản thân của kẻ đàn ông này đang tự tay vắt kiệp sự sống của mình, hối hận. Khó ra mới làm độc độc lợi hại nhất.